Bách luyện Thành tiênuyến Vũ để 3.20 hai chương mỗi người có tính toán các bạn đang nghe chuyện tại truyện Aaudi.z nàng này thực lực mặc dù không kịp băng sáchch nhưng cũng là hàng thật giá thật chân ma Thủy tổ như không đặc thù nguyên do lẽ ra là vôt Phương dễ dàng đến Linh giới nếu không Sẽ khiến hoàn cảnh như vậy đại thậm chí nhượng ma giới Cùng linh giới bột phát xung đột Này thật sự là làm người khác nghi hoạt Bất quá nhìn kỹ Sẽ phát hiện cô gái trước mắt Dung mạo vóc người mặt Dù cùng bảo xà giống nhau như đúc Nhưng thực lực lại rõ ràng không Kịp gần có độ kiếp sơ kịp Từ này có khả năng thăm dò suy đoán Cũng không phải bảo xà bản thân Giá lâm nơi này mà thân phận của nàng cũng miêu tả sinh động Hóa thân Phải biết rằng thực lực đến chân ma thủy tổ cái Này cấp bập mỗi Nhất cái khẳng định đều là tu luyện có số lượng cố hóa thân Chân thân đi tới linh giới sẽ có rất nhiều dây dưa Nhưng chỉ gần là Một khối hóa thân nói cũng không cần cố kị nhiều như vậy Mặc dù thực Sự bị linh giới một chút đỉnh cấp đại năng phát hiện cũng sẽ không. Dẫn phát hai giới xung đột. Bất quá nàng sẽ xuất hiện tại linh hồ sơn. Nguyên nhân có khả năng đắc. Làm cho châm trước. Như là không có đoán sai. Hơn phân nửa cùng lâm hiên có thiên ti vạn. Lũ dây dư. Chẳng lẽ phù vượt môn bị trừ tận gốc trừ. Nàng này mới thật sự là phía. Sau màn làm chủ sao. Này tất cả, Lâm Hiên không hiểu được. Hôm nay, hắn tránh tải chạy tới. Linh Hồ Sơn trên đường. Tiên tử, ngươi nhìn phía trước nọ gốc phù dung tuyết sâm như thế nào? Sinh trưởng chính là có hai vạn năm hết, đã đến thông Linh hóa thần. Tình trạng có thể đổi lấy nhất khỏa cửu chuyện Linh xà đan sao? Linh, Hồ Tôn giả thanh âm chuyện vào cây lỗ tai trong giọng nói ẩn hàm vài. Phần trông mong sắc, không cần phải nói cửa chuyện linh xà đan đối. Hắn đại chỗ hữu dụng. Tuy nhiên bảo xà lại nhìn như không thấy vẻ mặt tức giận thần sắc. Thậm chí lánh cười rộ lên linh hồ tại bổn thánh tổ trước mặt ngươi. Còn muốn chơi đùa cái gì đa dạng sao tưởng muốn cửa chuyện linh xà. Đan không khó, đừng nói một miếng coi như lưỡng lạp tam lạp ta cũng. Có thể được cho ngươi chỉ là ngươi muốn án bổn thánh tổ nói đi làm. Mà không phải giống như như bây giờ bằng mặt không bằng lòng. Bằng mặt không bằng lòng đảo hữu có khả năng oan uổng tử ta. Linh! Hồ Tôn Giả lập tức khiếu khởi khuất đến tiểu lão nhi không phải đắc. Trải qua đem vài tên đắc lực để tử phái ra đi đối phó nọ lâm hiên đến. Sao? Hừ, chính là vài tên phân thần kỳ tu sĩ có ít lời gì đường, ta muốn. Chính là ngươi đem nọ lâm tiểu tử diệt trừ, mà không phải phái vài tên. Đệ tử, không đến nơi đến trốn đi tìm hắn phiền toái, đem phù vượt môn. Diệt trừ, lại có chỗ lời gì? Bảo xà lạnh lung thuyết. Đạo hữu nói không thể nói như vậy. Lần nữa bị đối phương trách cứu. Linh hồ tôn giả cũng có chút tức giận. Không vui, dù sao hắn cũng là một vị độ kiếp cấp bậc đại năng tu tiên. Giả đem lâm tiểu tử diệt trừ tiên tử thuyết vì miễn cũng quá dễ. rằng nọ lâm tiểu tử khả năng không là cái gì không còn gì nữa tiểu. Nhân vật mà là nhất khó giải quyết ra hỏa thực lực hơn xa cung cấp. Tồn tại rất nhiều. Này là tiết lão yêu, đã ở trong tay của hắn ngã. Xuống tiểu lão nhi cũng bất quá độ kiếp sơ kỳ thôi, đem lâm tiểu tử. Diệt trừ, chỉ sợ tối hậu người chết phải ta cửa chuyển linh xà đan. Mặc dù quý giá, nhưng là không đáng bổn tôn nã mệnh đi liều mạng. Ngươi, đối phương nói xong như vậy trắng ra, đem trong đó lợi hại phân tích. Được mười phần rõ ràng, bảo xà mặc dù vừa sợ vừa giận, nhưng cũng bị ý. Được không lời nào để nói, toàn thân lệ khí dâng lên tuy nhiên vào. Thời khắc này, cáo giả linh hồ tôn giả rồi lại lời nói xoay chuyển. Tiên tử không nên gấp gáp, cũng không cần sinh khí, đem lâm tiểu tử. Diệt trừ, chứng thật là có không nhỏ độ khó, nhưng ngươi cho là bổn. Tôn phái đệ tử đi đem phù vừa môn nhổ bỏ, là tài ứng phó ngươi sao? Tiên tử hiểu lầm, lão phu làm như vậy tự nhiên là có nguyên nhân. a chẳng lẽ ngươi có cái gì phát hiện sao? Bảo xà giờ phút này cũng tỉnh táo lại, dù sao thân là chân ma thủy. Tổ, không biết rằng sống nhiều ít vạn niên nhân vật trừ ra thực lực. Không phải chuyện đùa, tâm trí cũng rất suốt chúng. Không sai, lão phu đương nhiên là phát hiện một chút manh mối. Linh, hồ tôn giả trên mặt, lộ ra vài phần đắc ý tiên tử ngươi tưởng, phụ. Tử môn tổng đà cử ly vân ẩn tông cách xa vạn dặm hai phái sư nay. Không có giao tập, lâm hiên vì gì sẽ khó hiểu đến tới đó, còn thu. Hoặc phù vượt môn là cách đó ngoại vi thế lực trong này gian giữa. Khẳng định là có duyên cứ, lão phu phái người dò xét quả nhiên có. Nhất trọng đại phát hiện. A đảo hữu mới nói. Bảo xà trên mặt vẻ giận dữ dần dần liếm đi chiếm lấy chính là vài. Phần kinh kỳ hiển nhiên nàng trong lòng cũng có hứng thú, dù sao này. Phiên phân tích hợp tình hợp lý. Cũng không phải tại ứng phó chính mình. Nguyên lai nọ phủ vượt môn mặc dù hơn nữa không ra gì. Nhưng có nhất. Không gian tiết điểm. Không gian tiết điểm. Không sai hẳn là có khả năng đi thông âm ti giới tiết điểm. Cái gì đi thông âm ti địa phủ. Bảo xà đột nhiên biến sắc. Đường đường chân ma thủy tổ cư nhiên lộ ra. Vài phần ngạc nhiên thất sắc trong nháy mắt này. Nàng tưởng rất nhiều, băng phách tỉ tỉ hóa thân từng tại thất lạc giới diện bị lâm tiểu tử. Diệt trừ chẳng lẽ thuyết, nọ tu la thất bảo thủ chạc, đã rơi tại tiểu. Tử này trong tay, hơn nữa hắn đã trải qua biết cách này bảo vật bí mật. Này mặc dù là thăm dò suy đoán, nhưng càng nghĩ càng cảm giác được dựa. Vào phủ nếu không nàng thực tại nghĩ không ra, này lâm tiểu tử hào. Đoan đoan tưởng muốn lợi dụng này đi thông âm ti giới tiết điểm làm. Cái gì? Tu la thất bảo là. Mà nhất giải thích hợp lý. Đáng ghét tiểu tử này chẳng lẽ là trời xanh đến cùng chính mình đối. Nhịt tu la thất bảo há có thể rơi tại trong tay của hắn. Này lâm. Tiểu tử nhất định được đem cái đó diệt trừ. Tiên tử ngươi làm sao vậy? Linh hồ tôn giả nói đến một nửa, lại thấy bảo xà sắc mặt đại biến. Kinh ngạc rất nhiều, cũng nghĩ đến nọ đi thông âm ti giới không gian. Tiết điểm, khẳng định rất nhiều liên quan, hơn phân nửa ẩm tàng như. Thế rất lớn bí mật. Hắn không có mạo muội nghe, bởi vì đối phương khẳng định sẽ không nói cho chính mình. Nhưng hắn lại sẽ không tha vứt bỏ, bắt đầu suy tư này. Ngoài ý muốn lại được đầu mối có thể cho mình mang đến cái gì chỗ? Tốt! Linh hồ tôn giả chính là xảo trá đa trí nhân vật có cơ hội chiếm. Tiện nghi đó là tuyệt sẽ không bỏ qua. Tuy nhiên còn không có chờ hắn đem trong này gian giữa suy nghĩ rõ. Giàng sở đột nhiên thình thịch một tiếng vang nhỏ chuyện vào cái lỗ. Tai, linh hồ tôn giả nét mặt nhất biến, không nói hai lời thân suốt. Tay đến tại bên hông vỗ, mấy cái người long nhãn lớn nhỏ hạt trâu. Bị lấy xuất ra, tuy nhiên mặt ngoài vết sản trải rộng, đã trải qua vỡ. Vụn rớt, hắn đồng tử hơi co lại, này khả năng không là phổ thông bảo vật, mà là. Hắn mấy cái người đổ để bản mệnh nguyên Châu vỡ vụn chứng minh. Nhân cũng đã trải qua ngã xuống rớt. Này một màn bên cạnh bảo xà đồng dạng Thấy rất rõ ràng Lấy kiến thức Rộng lớn Lại sao lại nhận thức không suốt Đây là cái gì sự vật vậy Sao Ngươi phái ra đi mấy tiểu tử kia Tất cả đều ngã xuống đảo hữu Không phải tính toán không bỏ sót Này phù vượt môn có mạnh như vậy Sao Tính toán không bỏ sót Tiên tử không muốn hướng tới tiểu lão nhi Trên mặt thiếp vàng Linh hồ tôn giả trên mặt lộ ra một tia cười khổ. Sắc cho tới phù vượt môn gần có nhất danh phân thần trung kỳ tiểu. Bối mà thôi tuyệt bất khả năng đem ta mấy cái người đồ để diệt. Trừ bọn họ chắc là gặp ngoài ý muốn biến cố. Ngoài ý muốn biến cố, năng lực có cái gì ngoài ý muốn ni. Bảo xà. Không cho là đúng thuyết. Ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng nếu là không có đoán sai chỉ sợ là những tiên tử đau đầu lâm tiểu tử đi tới phủ cận, linh hồ tôn giả, một chữ một rừng thuyết, chưa xong còn tiếp, chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.